Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đó là ý gì? Cô tự nhiên bị anh giáo huấn, vừa kinh hãi cũng vừa hoảng hốt. Vì sao anh không thể trông chừng em cả đời? Xảy ra chuyện gì? Anh phải rời xa em sao? Anh không nói, sự im lặng nhanh chóng kéo đến, nhưng lại để ẩn ý, cô trở tay không kịp. Muốn nói gì đó nhưng đôi môi lại không thể tách ra. Cô chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh, nhìn anh như thể đang có hàng vạn tâm trạng biến hóa liên tục nhưng muốn giải thích một việc quan trọng Nhưng lại khó nói thành lời Rốt cuộc anh cũng lên tiếng Nếu anh nói đúng thì thế nào Hà Cái gì Cô một lúc vẫn chưa hiểu được hàm ý trong lời nói của anh Anh như thế đang có một cuộc đấu tranh nội tâm Cuối cùng cũng miên cuộng lên tiếng Nếu anh nói Anh phải rời xa em Anh không thể Trầm tĩnh hét lên một tiếng thật trói tai Cắt đốt lời anh nói Như thể muốn nè tránh hiện thực Không nên nói như vậy, em không nghe, không thích nghe Cô kích động lên tiếng Bất chợt bước đến Nằm lấy cánh tay của anh Đình Vũ, vì sao anh nói như vậy Là em làm sai chỗ nào sao Anh nói đi, em sẽ sửa Nhất định sẽ sửa Anh giật mình ngước nhìn cô Có vẻ như bị phản ứng của cô làm hoảng sợ Trong chốc lát không nói được lời nào Anh không hẳn là có ý đó Chỉ là... Ai dạ Anh ảo não thở dài Tĩnh Anh là một người đàn ông Không phải là một người bảo mẫu của em Giọng nói ôn hòa và nhẹ nhàng Trầm tĩnh trong lòng Đang dậy sóng cũng dần dần bình ổn lại Không có việc gì cả Anh không phải là muốn chia tay với cô Chỉ là giận cô không biết chiều cô chính bản thân mình Kỳ thật cũng do anh quan tâm đến cô thôi Không có việc gì cả Không việc gì Trầm tĩnh lại thầm an ủi chính mình Mặt dần hồng hào trở lại Cười với anh một cách dịu dàng Em đã biết, được rồi, đình vũ Em nghe lời anh, sau này sẽ cố gắng chăm sóc bản thân, anh đừng giận em nữa có được không? Cô loạn trọng nằm lấy cánh tay anh, vừa cười vừa làm nũng, làm anh không còn biện pháp nào nữa. Mạnh Đình Vũ có vẻ bất đắc sĩ, xoa đầu cô. Coi như anh nói không lại em, mau đi ăn cơm đi, anh đi tắm đây. Vâng. Cô cười và gật đầu, anh cũng khẽ lắc đầu, nhìn cô một lúc lâu mới xoay người rời đi. Đi chưa được vài bước đã nghe cô lên tiếng gọi. Đình Vũ Anh quay đầu lại, nhíu mày nhìn cô. Có chuyện gì nữa? Cô cười thật tươi, ánh mắt rạng rỡ. Chúc mừng sinh nhật. Cái gì? Anh sừng sốt. Bây giờ là 11 giờ 59 phút, vẫn còn 1 phút nữa. Cô dịu dàng giải thích, nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái. Chúc mừng sinh nhật người em yêu nhất. Hôm nay là sinh nhật anh sao? Mạnh Đình Vũ ngạc nhiên, lúc này mới nhớ lại nguyên lai hôm nay chính là ngày sinh nhật của anh anh nhìn quanh, thấy một bàn đầy đồ ăn suy nghĩ một chút lại thấy hối hận em hôm nay vẫn rục anh về chính là vì muốn thay anh tổ chức sinh nhật sao đúng vậy tại sao em không nói sớm giọng mang chút trách cứ cô vẫn tươi cười ngọt ngào người ta nghĩ sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ mà anh nhìn cô tươi cười ánh mắt trong veo như nước đôi má phơn phớt hồng anh hối hận, tự cảm thấy giận chính mình bánh gato tô là tự em làm sao Vâng, chính tay em làm Cô giấu đôi tay sau lưng Nghiêng đầu nhìn anh như muốn lấy lòng Anh bỗng thấy căng thẳng Anh có muốn nếm thử không? Cô hỏi Ừ Anh gật đầu, kéo cái ghế nơi bàn ăn và ngồi xuống Không phải anh nói muốn đi tắm sao? Cô ngăn cản anh Đi đi, em sẽ hâm lại mấy món này cho nóng Anh dù gì cũng nếm thử một chút được không? Coi như để cho em có chút mặt mũi nha Được Anh đồng ý nhìn cô thật sâu cảm ơn em tĩnh không được khách sáo cô bướng bỉnh kéo dài rộng hai tay đẩy lưng anh về phía phòng tắm mau đi tắm đi mạnh đình vũ cười khẽ lấy tay véo mũi cô rồi mới đi vào phòng tắm vừa vào phòng tắm khóe miệng đang hiện lên một nụ cười lập tức biến mất anh dự lưng vào tường chán đầy mồ hôi tâm trí dường như dần thoát khỏi anh lưu lạc nơi nào đã có quyết định từ phòng nhân sự hai tuần sau Tổng giám đốc gọi Mạnh Đình Vũ vào phòng làm việc, mỉm cười và đưa anh quyết định chính thức. Điều đến New York, tiền lương tiền thưởng đều bằng với nhân viên bên đó, cố gắng lên Đình Vũ. Công ty thực sự rất coi trọng cậu, cậu nhất định sẽ thành công. Mạnh Đình Vũ nhận quyết định, tuy rằng rất vui vì có thể đến tổng công ty để làm việc, nhưng cũng có chút do dự. Tổng giám đốc, có thể cho em 2 ngày để suy nghĩ được không? Câu này vừa nói ra, tổng giám đốc bỗng giật mình vẻ không thể tin được không phải chứ Đỉnh Vũ cậu đã đồng ý với tôi rồi mà lẽ nào cậu không muốn đến New York nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện